Liêu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liêu truyện hay. Bây giờ, Liêu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình qua chu bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nên tuyến đường sắt này quả là vô cùng quan trọng. Nhất là Tây Âu cũng muốn nhanh chóng lên kế hoạch xây dựng đường sắt. Nếu không khoảng cách quá xa, một khi xảy ra chuyện gì, đại quân không thể tri viện. Có thêm vài năm nữa, diện tích lãnh thổ càng được mở rộng, nhu cầu về quân đội đóng quân ở nước ngoài ngày càng lớn. Hiện có quân đội 3 triệu người đã bắt đầu hơi không gánh vác nổi, tăng thêm số lượng binh lính cũng là việc rất cấp bách. Thế ông nghĩ chúng ta nên chưa mộ bao nhiêu tân binh? đa đoạt do dự một chốc Cố thủ thì chỉ cần 100 vạn là đủ, nhưng nếu tiếp tục mở rộng thì phải cần đến 200 vạn Mọi người trong Đại Điện đều hiểu rõ, hiện giờ thật ra điều mọi người quan tâm nhất là Hoàng thượng có còn muốn tiếp tục mở rộng nữa không Dù sao, hoa hạ hiện tại đã đạt đến đỉnh cao lịch sử Giờ có nói Hoàng thượng là thiên cổ nhất đế cũng không quá Nhưng nếu tiếp tục mở rộng thì vấn đề về lợi ích và rủi ro cùng tồn tại lãnh thêm minh mất một lúc mới nói bảo bình bộ nhanh chóng soạn thảo công văn châu mộ tuyển thêm hai trăm vạn tân binh trong phạm vi cả nước đồng thời phải chưa mộ năm mươi vạn quân đánh thuê ngoại tộc rồi phân cho các quân hoàng thượng tại sao lại phải chưa mộ năm mươi vạn quân đánh thuê chiến tranh ắt sẽ có người chết cho họ một cơ hội đổi lấy sự giàu có và vinh quang bằng chiến công như thế họ mới yên phận đồng thời binh sĩ hoa hạ chúng ta sẽ ít bị thương vong hơn mọi người đều đột ngột hiểu ra ý của hoàng thượng là để đám ngoại tộc đó làm la chắn đây là thủ đoạn rất vô liêm sỉ nhưng mọi người đều không thể nói thẳng ra chuyện này lạnh thiên minh nói tiếp cao vị mặc dù chúng ta đã chiếm được thảo nguyên tây Âu Nhưng trên thế giới này vẫn còn khá nhiều quốc gia lớn mạnh hơn, chẳng hạn như Đại Bất Đệt Điên. Đến giờ chúng ta vẫn không thể mô phỏng lại chiến hạm và áo giáp của chúng. Mặc dù chúng ta có khinh khí cầu, nhưng một khi gặp mưa to gió lớn, khinh khí cầu không thể xuất chiến, nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước. Lãnh Hàn nói. Hoàng thượng nói đúng. Đám người phương Tây này tham lam thành thói. Cứ suốt ngày thèm khát lãnh thổ hoa hạ. Lần trước, liên quân các nước xâm lược phổ tàng Mục đích cuối cùng là chúng ta Đám phương Tây này Sớm muộn gì cũng là tai họa ngầm Huống gì lần trinh chiến phía Tây này Chúng ta đã đến cửa nhà của chúng Ta nghĩ chúng sẽ không ngồi yên Lãnh thiên minh gật đầu Đúng thế Nên phải nhanh chóng chiêu mộ tân binh Tăng nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển khinh khí cầu và xây dựng đường sắt Ta mong mọi người có thể hiểu Mọi chuyện chúng ta làm Chỉ có một mục đích đó là không thể để lại rủi ro cho thế hệ sau, ngay cả khi chúng ta bị tai tiếng sau lưng. Vâng, hoàng thượng. Trong một trấn nhỏ của nước Hoa Hạ, mấy chục thanh niên đang vây quanh trước quầy thông cáo, lũ lượt bàn tán. Ai giơ, triều Đình lại trêu mộ tân binh rồi, đây là đợt chiêu binh trên toàn quốc lần đầu tiên từ khi Hoa Hạ ta lập nước đến nay. Cũng không biết yêu cầu có cao không, người nói xem nếu như chúng ta đi báo danh thì có thể được chọn không? người mà cũng muốn làm quân hắc kỳ sao? ta nhớ thời đại lương triều đình chiều mộ trai trắng tiểu chạy nhanh hơn bất cứ ai mà. lúc đó có thể so sánh với hiện tại sao? ngày ngày chịu khổ chịu mệt thôi không nói. đến lương bổng có chút xíu còn thường xuyên bị cắt xén thậm chí còn bị đánh bị chửi. có cảnh ngốc mới đi lính thôi. cũng phải ngươi xem, đại ngộ của quân Hắc Kỳ người ta có thể ngang với hai công nhân lành nghề rồi hơn nữa ngài nói quân Hắc Kỳ lựa chọn quan viên đều cạnh tranh công bằng cho chiến sĩ tự mình ứng cử chỉ cần người có bản lĩnh thì nhất định có thể trở nên nổi bật hai ngươi nói đều là người trẻ, dựa vào cái gì mà chúng ta không thể kiến công lập nghiệp nhìn binh lính quân Hắc Kỳ người ta hồi hương khí phái thế nào người đến cầu thần đều xếp hàng đến tận ngoài ngõ Nào giống hai người chúng ta, đến một công việc tử tế cũng không có. Mặc kệ đi, ta cũng phải đi lính. Được, hai người chúng ta cùng đi báo danh, đại trượng phu thì phải nên đi lính. Đi. Mấy chục thành niên hừng hực khí thế đi tới huyện nhà báo danh, nhưng khi bọn họ tới nơi thì đều phải chọn tròn mắt. Trước cổng huyện nhà đã có tới 700 người chật như nềm. Đừng vội, đừng vội, từng người một. Ơ, người mới 14 tuổi. Đi lính cái gì chứ? Cút, dành con tới đàn đúm cái gì? Đại ca, người đã 40 tuổi rồi Mau về nhà đi Dành dỗi không có việc gì làm tới có vui à? Huyện lệnh trong huyện nhà Lúc này cũng không biết làm sao Còn nhớ trước đây triều bình Thì ngày nào ông ta cũng phải xuống thôn làng Bắt người còn không bắt được Nhưng giờ cáo thị vừa mới ra Chưa được một ngày Đã có gần một ngàn người tới Tổng cộng số lượng triều bình của cả huyện nhà Cũng chỉ mới có 200 người Đại nhân Người đông quá rồi Làm thế nào đây Còn làm thế nào được nữa Đuổi hết những người không đủ yêu cầu về Nhưng người đạt yêu cầu cũng rất nhiều Vậy thì nâng yêu cầu lên cao hơn một chút Tuổi quá nhỏ không được Quá lớn cũng không được Con trai độc đinh cũng không được Cơ thể yếu ớt cũng không được Thực sự không được Thì xấu xí cũng không chọn Đừng ra ngoài làm mất mặt huyện chúng ta Đại nhân Việc này như vậy có phải hơi... Cứ làm theo lời ta nói Nếu không có mỗi 200 suất Ngươi bảo cho ai đi Được ạ Vậy ta sẽ đi sàng lọc ngay Rất nhanh Rất nhiều người đã phải lầm bầm trời mát Rời khỏi nhà môn Cậu tử Sao ngươi cũng không được chọn vậy Ngươi mà còn không phù hợp yêu cầu sao Mẹ kiếp Ta cũng không rõ Nói cái gì mà hình tượng không phù hợp Còn mẹ nó Từ bao giờ đánh trận còn cần xem ngoại hình nữa vậy, đi cái ông nội nhà hắn, ta tới huyện bên báo danh. Đúng, đi, hai chúng ta cùng đi. Nhất thời, cả nước Hoa Hạ khắp nơi đều náo nhiệt tưng bừng, vô số người trẻ tràn lớn muốn báo danh tổng quân, do đại ngộ đi lính thực sự quá tốt, mặc dù có tồn tại nguy hiểm nhưng cơ hội cũng rất cao. Quân đội nước Hoa Hạ hiện nay một nửa tướng quân đều là từ bình tốt mà lên. Khắp thế giới này, dân thường muốn thăng quan tiến chức thì đi lính là con đường duy nhất Hiện tại, nếu như ngươi đến khắp các đầu phố con hẻm trong nước Hoa Hạ đều sẽ thấy câu nói cửa miệng của thanh niên nhất định sẽ là Ngươi được chọn không? Nước Hoa Hạ, trong sơn thôn bên ngoài thành thiên khải Cảnh nhị ngưu đang nhễ nhại mồ hôi Cha của nhị ngưu đi tới Nhị ngưu à? Thanh niên trong thôn đều đã đi báo danh tổng quân cả rồi Sao con không đi Cha Con ngoài có thể làm pháo đốt giá Thì cha biết làm gì Đi làm gì chứ Hơn nữa Ngộ nhỡ con được chọn Thì việc buôn bán trong nhà ai lo đây Hài Nhị ngư à Nhưng con cũng không thể ở trong cái thôn này cả đời được Đầu tại cha không có bản lĩnh Đến một người vợ cũng không tìm được cho con Thực sự không được Thì đợi làm xong đợt pháo hoa này Cha sẽ dẫn con tới Bắc Cảnh Mua một cô nương ngoại tộc về làm vợ thế nào con không cần con đường đường là nam nhi bảy thước chạy đi xa như vậy mua vợ vậy chẳng phải làm mất mặt hai cha con ta sao việc này có gì không tốt nghe nói những cô nương ngoại tộc đó rất nghe lời cha cha đừng khuyên con nữa con sẽ không đi mua vợ đâu vậy con đi lính đi chỉ cần làm được quân hắc kỳ thì lo gì không tìm được vợ vậy việc buôn bán nhà ta làm thế nào con yên tâm Nếu như con thật sự được chọn thì việc buôn bán này không làm cũng không sao. Nhưng nếu như con cứ thế này vĩnh viễn chôn thân ở trong nhà làm pháo thì cả đời này còn có tiền đồ gì nữa? Cảnh nhị ngưu nghĩ một lát rồi nói Được, vậy con đi bao danh, nhưng có thể được chọn hay không thì con không chắc đâu. Mấy đời nhà cảnh nhị ngưu đều làm nghề làm pháo, bánh pháo, các loại pháo hoa Pháo ném không gì là không giỏi Sản phẩm nổi tiếng nhất nhà hắn Chính là pháo bắn Bắn được rất xa Là kỹ thuật độc môn của nhà hắn Nhưng hiện nay các thương hội lớn Đều có xưởng chế tạo pháo riêng của mình Việc làm ăn nhà hắn Cũng vì thế mà càng ngày càng kém Ngoại trừ Hương Thần Và mấy khách hàng cũ Thì căn bản không có ai ghé thăm Cảnh nhịn nghịu tới nơi báo danh Của Thành Thiên Khải Lúc này việc trường bình đã gần kết thúc Đại nhân Tham gia quân hắc kỳ là báo danh ở đây sao? Đúng vậy Người cũng muốn báo danh ư À đúng Người có chỗ nào dài? À ta Ta Cánh tay ta đặc biệt rất dài Ta hỏi người Sở trường là cái gì Không phải hỏi chỗ nào dài Dài sao? Bên dưới cũng hơi dài Nhưng việc này có liên quan gì đến việc đi lính Nhân viên ghi danh đó Trợn mắt há mồm Nhìn cảnh nhị nghiêu Đại ca Ta đang hỏi người có kỹ năng nào đặc biệt không Không phải hỏi chơi người người chỗ nào dài Ồ hiểu rồi Ta, ta biết làm pháo đốt Ta biết nã pháo Nã pháo Ồ hiện tại pháo binh vẫn đang thiếu Vậy ngươi trực tiếp tới pháo binh báo danh đi Đại nhân Như vậy là được tuyển chọn rồi ư Chưa chắc, vào quân doanh Còn tiếp tục tiến hành sàng lọc Hôm qua có một tên tiểu tướng ngốc Vừa đốt pháo đã suýt nữa Làm nổ chết đội trưởng của mình Vậy là cảnh nhị nghều Đem theo thư giới thiệu của huyện Môn Tới doanh hỏa pháo bên ngoài Thành Thiên Khải Chỉ thấy mấy trăm khẩu đại bác mới tinh Được đặt hai bên sườn quân doanh Mỗi khẩu ít cũng phải 4 đến 500 cân Nhìn trông cực kỳ đồ sộ Người tờ báo doanh sao Đúng Đến tập hợp ở thao trường bên phải Trên thao trường Lúc này đã được bày sẵn mấy khẩu đại bác Lắp đặt sẵn Một sĩ quan đang đứng nói ở đó Đại bác này không phải là xôn kíp Mỗi mùa lần khai hỏa Đều phải hết sức thận trọng cẩn thận Thứ này một khi mà nổ Thì các người có chạy cũng không biết chạy đi đâu Đại bác ở thời kỳ đại lương Chỉ có cự ly bắn 200 bước Nhưng cự ly bắn của đại bác Hoa hạ ta hiện nay Đã đạt tới 500 bước không hề thua kém đại bác của người Tây Dương, cho nên có thể trở thành một pháo binh chính là vinh dự lớn nhất. Hơn nữa, doanh hỏa pháo của chúng ta cũng là đơn vị tử thương ít nhất trong chiến đấu từ trước đến nay. Đại nhân, đại bác này bắn càng xa càng tốt sao? Phí lời, chắc chắn là càng xa càng tốt rồi, để tăng cường cự ly bắn cho những đại bác này, Châu Đình đã tốn không ít tiền của. Cảnh Nhịn Nghiu đứng từ xa, nhìn khẩu đại bác này trong lòng có cảm giác như đã từng quen biết đây chẳng phải là pháo nổ cỡ lớn sao chỉ thấy sĩ quan đó gác đại bác lên sau đó châm lửa đốt dây dẫn ầm ầm vụ nổ mạnh vang lên xa xa đám tân binh trên thao trường đều không kiềm chế được vẻ kinh hãi wow quá trâu bò rồi quá lợi hại rồi đã nhìn thấy chưa đây chính là đại bác của chồng ta tiếp theo ta sẽ nói cho các người những việc mà pháo binh chúng ta cần chú ý trên chiến trường. Mãi đến khi trời nhà nhem tối, đám tân binh đều ai về nhà nấy, binh lính trong quân doanh cũng đang tuần tra khắp nơi, thì đột nhiên phát hiện ra một người đang trèo lên Đại Bác, còn ra sức chui đầu vào trong nòng pháo. Trời ơi, tới ngốc đó là ai vậy? Muốn chết sao? Mấy binh lính đi tuần sông tới, ấn người đó xuống đất. Ngươi là ai? Dám dở trò trong doanh hòa pháo ta? Sao ngươi vào đây được? Ta, ta là cảnh nghiện ngiu. Ta, ta đi bộ vào trong. Đi bộ vào trong. Còn mẹ nó, ngươi còn biết bay vào nữa à? Ta hỏi, sao ngươi lại ở trong này? Các người bảo ta vào đây, nhưng ta vẫn chưa rời đi thôi. Ngươi là tân binh à? Đúng vậy. Giờ là mấy giờ rồi mà ngươi không về nhà, còn ở đây lén lút làm trò gì? ta đang nghiên cứu đại bác này người nghiên cứu cái rắm ta thấy người chính là gian tế người đâu lôi hắn ta đi cảnh nhịn người cao lớn như tảng đá cứ như vậy bị bốn năm binh lính khiêng đi áp giải nhốt vào trại lính tương quân vừa bắt được một người cũng không biết là gian tế hay là tê ngốc đang trào lên đại bác còn ra sức nhát đầu vào trong nòng pháo à còn có người như vậy sao đưa hắn lên đây Cảnh nhện ngưu lúc này đã bắt đầu sợ hãi Mặc dù hắn cao lớn Nhưng từ trước đề này Chưa từng đánh nhau Huống chi là còn phải đối mặt với quân hắc kỳ Tay cầm lằm lằm sùng kíp Nói không sợ thì ai tin chứ Đại nhân Ta ta thật sự không phải là gian tế Vậy ngươi trào lên đại bác làm gì Ta đang trông đại bác thôi Đại bác cần ngươi trông sao Pháo doanh ta có mấy ngàn thủ vệ Còn cần ngươi lo lắng ư? Không không, ta nói là ta đang xem cấu tạo của Đại Bác Mẹ kiếp Ngươi chỉ là một tân bình Đại Bác chưa từng được thấy Ngươi xem cấu tạo cái gì Không phải ngươi thật sự là gian tế đó chứ Vậy trình độ nằm vùng của ngươi cũng quá kém rồi Đại nhân Ta thật sự không phải gian tế Chỉ là ban ngày nghe các người nói về Đại Bác này Ta thấy rất có hứng thú Do nhà ta cũng làm pháo đốt Ta thấy nguyên lý có lẽ cũng không khác biệt mấy Sở dĩ đại bác này bắn không xa Chính là do vấn đề thiết kế Ông phao quá ngắn, trọng lượng quá lớn Di chuyển cũng không tiện Phần lồng phao phía sau lại quá nhẹ Vừa không an toàn, vừa lãng phí hỏa dược Hồi nữa, cách đốt lửa phóng ra này Cũng sẽ làm giảm mạnh tốc độ bắn của đại bác Cho nên ta mới nghiên cứu thử một chút Tài xế quan đó vẻ mặt hoang mang, Nhìn cảnh nhẹ nghiêu Không phải vì kinh ngạc Bởi vì lời hắn ta nói Mà là bản thân căn bản ngài không hiểu Người Người Người nói cái gì vậy À ta nói thiết kế của đại bác này Không được hợp lý lắm Cho nên có thể bán được 500 bước Là đã không tệ rồi Người Người như vậy Có phải là muốn tìm đến cái chết không Người cho rằng Người nói năng bừa bãi ở đây Là có thể bị bậm cho lọt sao à, Không không Đại nhân Ta không nói bừa Không tin thì ngài có thể cho người kiểm tra Nhà ta thật sự là mấy đời làm pháo Pháo hoa đó Sị quan đó nhìn mấy người xung quanh Các người nghe có hiểu không? Mấy người đều lắc đầu Đại nhân Ta chỉ biết châm lửa Mỗi lần điều chỉnh khẩu pháo Đều là do lão trần làm Ta nào có hiểu được hắn ta đang nói gì Đại nhân Ta cũng nghe không hiểu Có điều hình như hắn nói rất có lý thì phải Cô đi Lập tức cho người tới nhà tên tiểu tử này Điều tra rõ ràng xem Hắn có nói dối hay không Rõ Mấy canh giờ sau Binh lính đi điều tra đã quay trở về Đại nhân Nhà tên tiểu tử đó Quả thực là chế tạo pháo hoa pháo đốt nhiều đời Nhưng những thứ linh tinh mà hắn nói đó Ngay đến cha hắn cũng không biết sĩ quan đó do dự hồi lâu Không được Chuyện này vừa to vừa nhỏ Để đề phòng ngộ nhỡ Lập tức tới viện khoa học Mời mấy người thiết kế hiểu về Đại Bác tớ đây Rõ Thành Thiên Khải, Viện Khoa học sắp từ thất dẫn theo một đám người Đang về quanh một mô hình chiến hạm cỡ đại Đang họp với một đống sơ đồ phác thảo Chú vị mời xem Đây đã là số liệu chi tiết nhất Mà chúng ta có thể có được Nhưng chiến hạm của Đại Bất Lệ địa này Có quy trình chế tạo tỉ mỉ Chúng ta căn bản không thể biết được Chúng ta đã thử nghiệm mấy chục lần rồi Toàn bộ đều kết thúc thất bại Cho nên các vị phải cố gắng lên. Giáp đại nhân, chúng ta vốn hoàn toàn không biết gì về việc dùng sắt thép chế tạo chiến hạm, còn phải so sánh với hạm đội vô địch của người Tây Dương. Trong thời gian ngắn, thật sự là khó như lên trời vậy. Đúng thế, giáp đại nhân, hay là chúng ta trộm một chiếc về nghiên cứu cho kỹ? Mẹ kiếp, ngươi tưởng đây là con gà con vịt nhà ngươi sao? Muốn trộm là trộm được à? Đại Bất Liệt điền coi chiến hạm thiết giáp này là cơ mật tối cao. Cho dù có bị hỏng thì bọn họ cũng sẽ trực tiếp tiêu hủy, căn bản không thể nào có được. Hơn nữa, cho dù có cho ngươi một chiếc thì cũng có rất nhiều điểm then chốt mà ngươi không nhìn ra được. Cho nên, Hoàng thượng đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chế tạo ra chiến hạm phù hợp với chúng ta. Không nhất định phải hoàn toàn giống với hạm đội vô địch, nhưng ít nhất cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Giáp đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cách suy nghĩ. Nếu như trong thời gian ngắn, chúng ta không thể chế tạo ra chiến hạm bằng sắt thép 100%, vậy chúng ta chỉ đổi toàn bộ thân tàu thành sắt thép, như vậy thì có thể giảm bớt rất nhiều độ khó. Dù sao, người Tây Dương cũng không có khinh khí cầu, chẳng đánh tới được boong tàu của chúng ta. Ta thấy suy nghĩ này được đấy. Kể thực, chỉ cần không phải hải chiến ở cự ly gần, thì chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm Đồng thời, còn không ngừng cải tiến khinh khí cầu và đại bác của chúng ta khiến việc bay liên tục của khinh khí cầu trở nên dài hơn cự li bắn của đại bác xa hơn Phải biết rằng, cự li bắn của đại bác của hạm đội vô địch đó gần ngàn bước còn của chúng ta lại chưa có 500 bước, cho nên mọi người phải nỗ lực hơn nữa Vâng, đại nhân ta nhất định sẽ dốc toàn lực Hợp xong sắp từ thất tàn bộ trong viện khoa học khắp nơi đều là những tiếng gõ đinh đinh sắp từ thất trong lòng cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng vui mừng vì học viện khoa học hoa hạ này mặc dù không dám nói đứng đầu thế giới nhưng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu lo lắng vì bản thân không thể hoàn thành giao phó của hoàng thượng cô phụ sự tín nhiệm của hoàng thượng đúng lúc này đột nhiên vang lên âm thanh cãi cọ đại ca người biết chúng ta bận thế nào không Làm gì có thời gian đi gặp một tên ngốc chứ Người mau về đi Nhưng Nhưng tên ngốc đó nói có lý có lẽ Chúng ta cũng không hiểu Tướng quân của chúng ta nói ngộ nhỡ lại là một nhân tài Thì chẳng phải sẽ bị trôn vùi sao Hắn ngốc các người cũng ngốc sao Người biết đại bác này Do bao nhiêu người trong viện khoa học chúng ta Tốn biết bao tâm huyết Mới chế tạo ra được không Một tên làm pháo nổi như hắn Hiểu cái quái gì Mau về đi Ở đây còn phải làm bộc phá hỏa dược kiểu mới nữa Giáp tự thất không kiềm chế được Đi tới Có chuyện gì vậy À giáp đại nhân Là binh lính của doanh hỏa pháo ngoài thành Chỗ bọn họ có một tên ngốc Nói thiết kế đại bác của chúng ta không hợp lý Muốn chúng ta qua đó xem thử Ồ có chuyện vậy sao Hắn ta đã nói những gì Binh lính báo tin trả lời Việc này Tiểu nhân cũng không nhớ rõ nữa Dù sao hắn nói về chế tạo đại bác và pháo nổ cũng không khác nhau mấy. còn nói đại bác của chúng ta quá ngắn, hòa dược còn bị lãng phí, cho nên chắc chắn không bắn được xa. hắn ta nói một tràng nhưng chúng ta không ai hiểu. giáp tử thất nhíu mày, ông pháo của đại bác quá ngắn, thì bản thân ông ta cũng biết, nhưng với kỹ thuật hiện tại và uy lực bắn của lồng pháo phía sau, căn bản không dám làm quá dài, Như vậy rất dễ bị nổ lồng. xem ra ngốc này có lẽ ít nhiều cũng hiểu được chút ít. Tên gốc đó, không, người đó giờ đang ở đâu? Đang bị nhốt trong doanh pháo của chúng ta, nếu như hắn nói tùng, thì chúng ta sẽ áp giải giao hắn cho quan phủ điều tra một lượt, Thành Thiên Khải dạo gần đây có không ít gian tế trà trộn lẫn vào. Không được, ta phải gặp người này xem sao, lập tức đưa hắn đến chỗ ta. Rõ, giáp đại nhân. Cảnh Nhị Nghiêu đang ngồi trồm hổm trong đại lao của quân doanh, vò đầu bứt tóc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Người nói: Con mẹ nó, sao lại coi thường thế này? Ta tự dưng đi đùa với đại bác làm gì? Đây không phải là tự tìm đến cái chết sao? Giờ thì hay rồi, ngộ nhỡ thật sự bị coi là gian tế thì cha mẹ làm thế nào đây? Này này, Cảnh Nhị Nghiêu, ra đây! À, đại nhân, ta thật sự tới đi lính, ta không phải là gian tế. Đừng nói với ta, đến thành Thiên Khải mà nói đi. Hả? Cành nhẹ nghiêu hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống đất. Trời ơi, thật sự coi ta là gian tế rồi giao cho quan phủ sao? Hừm vẫn chưa xác định ngươi có phải là gian tế hay không, là giáp đại nhân của sưởng công bình muốn gặp ngươi, rốt cuộc ngươi có tài hay chỉ là nói linh tinh thì tới đó là sẽ rõ thôi. Đúng vậy, cảm ơn đại nhân cảm ơn đại nhân không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn tướng quân của chúng ta đi không phải ngài ấy bảo chúng ta tới sưởng công binh tìm người thì chúng ta sớm đã đưa tới quan phủ rồi vậy tướng quân của các người tên là gì cũng họ với người, họ cảnh cảnh phong hà nước phủ tàng trên cảng biển còn chưa tu sửa xong hoàn toàn hàng ngàn chiếc chuyến hạm đang đậu ở bờ biển 50 vạn quân đội phổ tang đã được trang bị súng kíp và đại bác đang lên tàu việc tháo chạy của quân liên minh đã để lại lượng lớn vũ khí đạn dược cho phổ tang. đây cũng trở thành niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ Đức Xuyên Nhất Nam đích thân tới cảng biển hắn ta vỗ vai thủ trần danh phá Thổ tàng hy vọng của nước phổ tang giao lại cho ngươi. ta tin người nhất định có thể hạ được Ấn Độ Cổ đem toàn bộ vàng bạc ở đó về Đến lúc đó, người chính là công thần số một của phổ tàng Còn cả người sẽ được thừa kế vị trí danh giá của người Tên tuổi người cũng sẽ được khắc ở trên cùng thần xã Thổ tàng, nhờ ca vào người Thổ chân danh phá kích động quỳ gối xuống đất Cảm ơn tướng quân đã tin tưởng Ta nhất định sẽ chiếm được lãnh thổ phía nam của cổ Ấn Độ Trong thời gian ngắn nhất Sau đó vận chuyển toàn bộ của cải và lương thực ở đó về nước Để giải quyết khó khăn hiện tại của nước ta đó. Tuy nhiên, thổ tàng, người phải hiểu rõ, trong trận chiến chống lại người phương Tây, quân đội của chúng ta đã tổn thất hơn phần nửa, hiện tại chỉ còn có hơn vạn người, trước khi các quốc gia phương Tây xâm lược, vốn dĩ chúng ta cũng chỉ có vạn, cho nên tương lai e là sẽ không giúp được nhiều cho ngươi, vì thế, người phải làm việc thật cẩn thận. Tướng quân yên tâm, ta sẽ cẩn thận, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không, sẽ không cầu viện cô quốc Chỉ cần có thể chiếm được Ấn Độ Chắc chắn Phổ Tàng ta sẽ có cơ hội chờ mình Đức Xuân Nhất Nam khẽ gật đầu Rồi bước đến vị trí cao ở bên tàu Nhìn về phía hàng vạn binh sĩ sắp xuất trình Các dũng sĩ Phổ Tàng Đại thần Thiên Chiếu đang dõi theo các người Thiên Hoàng Bệ Hạ đang chờ các người Hôm nay, tất cả những gì mà các người làm Đều có thể vực dậy Phổ Tàng và thay đổi vận mệnh con em của các người. Phù tăng ta là quốc gia do mặt trời sinh ra, là con dân của thiên thần. Tuy chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và chắc trở, nhưng tất cả đã sắp kết thúc. Hỡi các dũng sĩ phù tăng vĩ đại, chỉ cần chúng ta không chấp nhận bại, vận mệnh sẽ cuối đầu trước chúng ta. Phù tăng vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Phù tăng vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Phù tăng vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Thành Hoa Hạ, viện khoa học Cảnh nhị nghiêu nhanh chóng được đưa đến đây Tiêm hắn đập thình thịch Không biết nên đối mặt như thế nào Vừa đến nơi, giáp tử thất đã đón tiếp hắn Nhìn tên ngốc trước mặt Giáp tử thất không khỏi hoài nghi Chàng trai, ngươi tên là gì? Đại nhân, ta tên Cảnh nhị nghiêu Nghe nói, ngươi cho rằng Cách lắp đặt pháo của chúng ta có vấn đề Ồ, việc này hình như có hơi ngắn Bắn không xa được Việc này ta biết Nhưng nếu không làm vậy Đạn pháo rất dễ bị tạc nòng Người có biết điều đó không Biết rõ Hôm qua ta còn chưa nhìn rõ Có thể cho ta xem lại lần nữa không Giáp từ thất do dự trong chốc lát Rồi nói Đưa bản vẽ chế tạo pháo cho hắn Cảnh nhị nghiêu nghiêm túc xem bản vẽ Được đưa đến trước mặt Những người xung quanh đều tò mò nhìn hắn Tế ngốc này có hiểu hay không vậy Đừng có nói là đang giả vờ nhá Ta cảm thấy Hắn chỉ nói lung tung mà thôi Chúng ta học lâu vậy mà còn không hiểu Sao hắn hiểu được Khoảng một phút sau Mọi người đã mất hết kiên nhẫn Nhưng sáp tử thất vẫn còn đường đây Hắn ta đã không nói gì Thì những người khác cũng đành phải im lặng chờ đợi Đột nhiên cảnh nhị nghiêu nói Ta hiểu Đại nhân Nguyên lý của loại pháo này Cũng không khác pháo đốt của nhà ta là bao Mục đích không có gì khác Cũng vì muốn pháo có thể bắn cao hơn Xa hơn Nhưng rõ ràng là pháo của các vị lạc hậu quá nhiều Ta cảm thấy Còn không tiên tiến bằng pháo nhà ta Mọi người trợn mắt há hốc mồm Nhìn cảnh nhịn nghiêu Mẹ kiếp, người đúng là trâu bò Sắp từ thất nghiêm mặt Sao lại nói vậy? Đại nhân Tuy ta không biết về pháo binh Nhưng ta có kinh nghiệm về pháo Cũng có mấy chục năm rồi Không bàn về hình dáng Cái gọi là cải tiến Chính là nâng cao chất lượng Không ngừng tối ưu hóa Thế nhưng bản chất của loại pháo này Lại không có gì thay đổi Người giải thích rõ xem nào Việc này Ví dụ như loại pháo này Ngài xem, đạn dược kiểu viên bi sắt cỡ lớn này Đã được dùng nhiều năm rồi Sao các ngươi không nghĩ đến việc Thay đổi một chút Trước kia bởi vì công nghệ luyện kim chưa đáp ứng được Nhưng bây giờ đã có thể tạo được những khối kim loại không có khe hở rồi Không phải sao Dùng đầu đạn dài nhỏ để thay thế cho viên bi sắt vừa có thể tiết kiệm hỏa dược lại thích hợp để bay hơn Đồng thời hạ thấp thể tích lòng pháo giảm thiểu sức nặng Khi đó há chẳng phải khoảng cách xạ kích sẽ tăng lên gấp mấy lần sao Lại nói đến phương thức phóng hỏa dược Vốn dĩ các vị đang dùng cách bắn cũ vừa bất tiện lại không an toàn Trong ngành sản xuất pháo chúng ta đã sớm không còn sử dụng nữa chúng ta có thể đổi thành đốt trong đề phóng Nói thế nào nhỉ? Đại loại là dùng với pháo kép của nhà ta sử dụng hai đoạn hòa dược cái bên dưới làm trợ lực cho cái bên trên tăng lực đẩy pháo kép ra ngoài Cụ thể phải làm thế nào thì ta cần phải suy nghĩ lại một chút nhưng có thể chắc chắn với cách bắn như vậy ít nhất có thể tăng gấp hai lần khoảng cách bay Nói chung đại khái chính là vậy Đương nhiên, còn phải cân nhắc đến vấn đề an toàn của đầu đạn, có thể kích nổ cùng lúc hay không. Những vấn đề này cần phải thí nghiệm để nghĩ biện pháp cải thiện. Dù có hiểu hay không hiểu, thì mọi người cũng đứng ngây ra nhiều phẫu, bởi vì giả sử như tê nhóc này nói mỏ, thì nói mỏ được nhiều vậy cũng là một nhân tài rồi đấy. Giáp tử thất cảm thấy rất kinh ngạc, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Thật ra, hẳn ta cũng không sành sỏi về đạn pháo, Bởi lẽ, nói gì thì nói Hắn ta phải chịu trách nhiệm rất nhiều hạng mục Nhưng giáp tử thất có thể hiểu được những gì Mà cảnh nhị nghiêu vừa nói Hắn ta liền túm lấy bản vẽ Bắt đầu xăm soi nghiên cứu Một lúc lâu sau Suốt cuộc giáp tử thất cũng ngẩng đầu lên Thiên tài Mẹ nói chứ Tên này đúng là thiên tài vẻ pháo Đây chính là thiên tài mà viện khoa học ta muốn tìm ha ha ha Mọi người ngơ ngác Không kịp phản ứng Sắp từ thất túm lấy tay Cảnh Nhị Nghêu Người, người tên là gì? Cảnh Nhị Nghêu Đúng, Cảnh Nhị Nghêu Từ hôm nay trở đi Người chính là viện sĩ của Viện Khoa học nước Hoa Hạ Người không cần làm gì cả Chỉ cần tập trung cải tạo pháo cho ta Nếu có thể thành công Người chính là anh hùng của nước Hoa Hạ ta Đại Đại nhân, nhưng Nhưng ta còn phải làm binh sĩ Binh cái gì mà binh Ở đây cũng là đèn đáp quốc gia thôi Vậy, vậy lương bổng ở đây có giống với hắc kỳ quân không? Giáp tử thất sững sờ rồi bật cười ha ha. <cười> Đúng là tên ngốc mà. Ha ha ha ha. Bên ngoài thành thiên khải, doanh hòa pháo. Cảnh phong hà liếc nhìn binh sĩ vừa quay về, hỏi. Sao rồi? Kết cục của tên nhóc kia thế nào? Ôi chao cảnh tướng quân, ngài không biết đâu, giáp đại nhân nâng niu tên nhóc kia như bảo bồi ấy còn nói muốn đến chỗ hoàng thượng xin ban thưởng cho hắn suýt nữa hủ chết ta may mà hôm qua ta không có ngược đãi hắn có ai ngờ một tên ngốc lại là thiên tài chứ ha ha ha cảnh phòng hà cười nói người không thể nhìn bề ngoài được thường thì những nhân vật nhỏ mà người không ngờ tới lại là những người mà người không nên trêu vào đấy chỉ mong tên nhóc kia có thể chế tạo ra pháo mới vì nước hoa hạ ta nước hoa hạ thành thiên khải câu lạc bộ vạn quốc. Trong một căn phòng cực lớn, có mấy người Trung Nguyên đang ngồi, vẻ mặt không chút cảm xúc, bọn họ đang nói chuyện với một vài người, thoạt nhìn có vẻ là người nước ngoài. Chưa vị, chưa cần xong việc, chủ nhà ta bằng lòng chi ra vạn lượng vàng ròng. Có số tiền đó, vị có thể đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và sống quý cả đời." "Tiên sinh, vấn đề không phải là tiền." Tuy chúng tôi làm công việc mua bán mạng người Nhưng thân phận của người này Thật sự quá đáng sợ Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết Ta biết Nhưng ta tin có trọng thưởng ắt sẽ có dũng phô Nếu các vị cảm thấy khó xử Ta cũng không dám miễn cưỡng Tuy nhiên các vị nên nghĩ cho kỹ Vụ làm ăn lớn như vậy E là cả đời cũng khó gặp Xin hỏi tiên sinh Sao nhất định phải giết người này Hận diệt quốc Thù diệt tộc không đội trời chung Ám sát kẻ này chính là sứ mạng Của toàn dân tộc ta <cười> Nhưng theo ta được biết Dân chúng của các người đang sống rất tốt đấy Còn thoải mái hơn nhiều So với lúc trước Trái lại những kẻ vứt bỏ quốc gia Một mình chạy trốn như các người Thật sự nực cười Người Xem ra hội thông thiên không muốn tiếp vụ Làm ăn này rồi Không sai Đừng nói là 10 vạn vàng ròng Dù là trăm vạn thì hội thông thiền cũng không nhận vụ làm ăn này. Chúng ta tuy là hạng giết người cướp cua, nhưng vẫn biết phân biệt phải trái, phân định rạch ròi. Nếu thật sự ám sát người này, há chẳng phải mang đến tai họa cho toàn bộ hoa hạ sao? Ta khuyên các người nên từ bỏ suy nghĩ này đi, đừng si tâm vọng tưởng. Hôm nay, vì quy tắc trong nghề, ta có thể để các người rời khỏi đây. Nhưng nếu các người để chúng ta gặp lại, hội thông thiền chắc chắn sẽ lấy mạng chó của các người. Nhìn người của hội thông thiên rời đi Những người nước ngoài kia nghiến răng nghiến lợi Nói Má nó Đám người trung biến chết tiệt này Lại còn ra vờ chính nhân quân tử Đại nhân Đây đã là nhóm thích khách thứ bà Mà chúng ta liên hệ rồi Nhưng không ai chịu nhận vụ làm ăn này Mục tiêu của chúng ta quá lớn Việc này nên làm thế nào bây giờ Tiếp tục tìm Nếu tìm không được nữa Thì chúng ta tự ra tay Cho người theo dõi hắn Còn có vợ con hắn nhất định phải giết chết cả nhà hắn. Cổ Ấn Độ, Vương triều Không Tước, một người đàn ông được xưng là A Dục Vương, vừa hoàn thành thống nhất toàn bộ bán đảo Ấn Độ, lúc này hắn ta đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối với chiến tranh và giết chóc. Từ lúc còn nhỏ, A Dục Vương đã bắt đầu chiến đấu, tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự của hoàng gia, được xưng là thợ săn đáng sợ nhất. Nghe đồn, hắn ta chỉ dùng một thanh gỗ đã có thể giết chết một con sơ tử, bởi vì danh tiếng đáng sợ đó, nên ngay khi còn trẻ, người này đã được phái ra chiến trường tham dự chiến lược Bình Định. Trải qua mười một năm, A Dục Vương đã hoàn toàn thống nhất bán đảo, trở thành quốc vương đời thứ ba của vương triều Không Tước, cũng được xưng là vị vua vĩ đại nhất từ trước đến nay. Lúc này, hắn ta đang đứng trước tượng Phật Thái Cư Lăng, thành tâm cầu nguyện. Hồi tưởng lại số người đã chết trên tay mình suốt 10 năm qua, con số đã vượt quá 150 vạn. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng giết chóc năm xưa, trong lòng hắn ta lại tràn đầy hối hận. Phương, đại quân của đế quốc Quý hoắc đã rút lui về phía Bắc khắc thập mễ. Ngài có muốn tiếp tục truy đuổi không? Ngừng tấn công đi. Nơi đó không phải lãnh thổ của chúng ta. Có thể đoạt lại Thanh Sơn đã xem như hoàn thành nguyện vọng của Tổ tiên rồi. Vâng. Còn có một tin tình báo rất quan trọng Nghe nói phía Bắc khắc thập mễ Hai đế quốc khủng mạnh nhất Thảo Nguyên Là Hoa Lạt Tử Mù và Khoa Nhĩ Mạn Đã bị vương triều của người Trung Nguyên Nằm ở bờ Bắc Thành Sơn tiêu diệt Từ xưa đến nay Vương triều của chúng ta không đối ngoại Nhưng hiện tại tốc độ phát triển Của bọn họ quá nhanh Chúng ta có nên chuẩn bị trước không Phía Bắc chúng ta có núi Thành Nữ Himalaya phù hộ Người Trung Nguyên không thể vượt qua được Thành Sơn Cho nên không cần phải lo lắng Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là trấn an người dân trong chiến loạn, dẫn dắt những vòng linh truyền thế trọng sinh. Vâng. Dưới sự ủng hộ của A Dục Vương, gần ngàn ngôi chùa, mấy chục tượng Phật xuất hiện khắp bán đảo Ấn Độ. Quốc gia này bước vào thời đại tôn giáo tín ngưỡng trước này chưa từng có. Cổ Ấn Độ, Tích Lan. Đây là một nhỏ thuộc phía nam cổ Ấn Độ, người dân vừa quét sạch đám thực dân Bồ Đào Nha Có được cuộc sống bình an Nhưng không ai ngờ Tai họa sắp ập đến Hơn một ngàn chiến hạm phổ tàng Đã tiến đến gần đảo Tích Lan Hiện tại thủ trần danh phá Không thèm kiêng nẻ gì cả Bởi vì hắn ta biết Vương trầu khổng tước Vốn không có hải quân trình quy Tương quân Quân đội đóng trên đảo Tích Lan Chỉ có mấy vạn người Hơn nữa đều là thành trấn thấp bé Có thể công phá nhanh chóng Tốt truyền mệnh lệnh của ta Đêm nay sẽ phát động tiền công lệnh cho hàm đội phong tỏa vùng biển xung quanh đảo phòng ngừa có tiếp viện bảo các binh sĩ cứ thoả sức cướp bóc chỉ cần chiếm được đảo Tích Lan biến nơi đây thành trạm đóng quân chúng ta sẽ từng bước thôn tính toàn bộ vương châu không tước Vâng Khi màn đêm buông xuống các dân chúng trên đảo Tích Lan đang ngồi quê quần quanh một cái chậu khổng lồ bên bờ biển Lưu Diếu nói cười dùng tay nắn mì phát bên trong thành một khối cầu ném vào một ít cá rẻ được chế biến đặc biệt và ăn một cách ngon lành. Nhiên kia, đó là gì? Hình như là thuyền. Vài người Lan đi chân trần chạy đến sát bờ biển quan sát. Là thuyền, chắc chắn là thương thuyền, vậy có thể được thức ăn ngon. Nào, chúng ta cùng chào đón bạn hiểu từ phương xa. Mười mấy người Tích Lan giơ đuốc lên, bắt đầu ca hát và nhảy múa các khổ lực hầu á hầu bồn, được đắc lộ công sát hầu đà hắc, cải si cải hồng diệt ô nha lạp dã. A, nhưng khi nhảy được nửa chừng, họ phát hiện mọi thứ không ổn lắm, bởi vì mấy chiếc thuyền càng lúc càng nhiều, và lại hình như không phải thuyền buôn. Mấy con thuyền cứ sai sai. Bên trên hình như có hỏa pháo. Chạy mau. Đùng, đùng đùng. Khi họ hiểu ra vấn đề, thì hòa pháo trên thuyền của người phổ tàng đã khai hòa rồi cả bãi biển bỗng chốc ngập trong chiến hòa chỗ nào cũng nghe thấy tiếng nổ vô số binh sĩ phổ tàng vượt qua bãi cạn đặt chân lên phần đất liền của đảo tích lan a giết cho ta binh sĩ phổ tàng chịu cảnh uất nghẹn suốt mấy năm cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn đè xa giận thành phố và thị trấn bên bờ biển nhanh chóng bị cướp sạch sành xanh, xanh Vô số bách tính trên đảo Tích Lan bị giết chết không nương tay. Nhiều phụ nữ bị đưa về quân doanh tiếp tục sanh ca. Các binh sĩ của phương trầu không thức thử dùng cung tên để phản công, nhưng họ phát hiện ra mình không bắn được tới chỗ đối phương mà vũ khí của đối phương thì cứ như sấm xét vậy. Đùng đùng, đùng. Bách tính trên đảo Tích Lan cũng không còn tâm trạng gì mà ca hát nhảy múa chỉ biết tháo chạy khắp nơi. Viện khoa học Thành Thiên Khải nước Hoa Hạ mời mấy người được chia cho Cảnh Nhị Ngưu làm trợ thủ của hắn ta, nhưng Cảnh Nhị Ngưu trước giờ rất hướng nội, căn bản không biết phải giao thiệp với người khác thế nào, chỉ có thể một mình nằm phổ phục lên hòa pháo mà nghiên cứu. Cảnh, cảnh đại nhân có cần bọn ta giúp gì không? Ôi chao, ta chỉ là người làm pháo thôi, các vị đại nhân đừng gọi ta là đại nhân. Không, bây giờ người chính là đại nhân. Không không, các vị mới là đại nhân Vậy xin hỏi Mấy đại nhân như bọn ta Bây giờ nên làm gì Điều này ta đâu dám sai sơ các đại nhân Ôi mẹ ơi Đám đông được mặt xa Tên ngốc này suốt cuộc từ đâu chui ra vậy Đây chẳng phải một tên ngốc sao Cảnh à, Cảnh à Là thế này Giáp đại nhân bảo bọn ta làm cùng người Nghiên cứu hỏa pháo kiểu mới Một mình người vùi đầu làm việc thì bọn ta sẽ bị mang đấy. Ngươi không thể hại bọn ta được. Ồ, vậy ta hiểu rồi. Hiện giờ quả thực có vài vấn đề cần giải quyết đấy. Thứ nhất là làm thế nào đưa đầu đạn vào trong vỏ đạn còn phải đảm bảo đầu đạn sẽ không bị dẫn nổ cùng một lúc. Ý tưởng của ta là thiết kế một thiết bị dẫn nổ ở phần đầu của đầu đạn chỉ khi đầu đạn bị va chạm mới phát nổ. Thứ hai là phương thức bàn ra. Ta định là một thiết bị có dạng như dây thừng ở máy bắn đá lắp đặt vào phần đáy của nòng pháo gắn thêm một cây gậy sắt thông qua dây thừng dẫn sang gậy sắt va chạm vào phần đáy của vỏ đạn dẫn đến thuốc súng bên trong vỏ đạn bốc cháy đẩy đầu đạn bắn ra ngoài các vị cảm thấy thế nào? Đám đông suy xét trong thoáng chốc tuy rằng những ý tưởng này quá to gan lớn mật nhưng về lý thuyết chỉ cần làm ra được đầu đạn phù hợp với yêu cầu là hoàn toàn có thể thực hiện tất cả mọi người nhìn cảnh nhịn nghiêu với vẻ ngạc nhiên Ôi chào, xem ra tên tiểu tử này đúng là một thiên tài. Cảnh, cảnh đại nhân, thiết bị dẫn kia do đội của bọn ta phụ trách thiết kế, bọn ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cảnh đại nhân, đầu đạn này cứ giao cho bọn ta thiết kế. Cảnh đại nhân, chủ thể cứ để đội của bọn ta làm. Cảnh nhẹ nghiêu mìm cười ngượng ngùng. Vậy làm phiền trư vị đại nhân rồi. Nhưng có một điều này cần chú ý. Đường kính của đầu đạn không được quá to và lại còn phải phù hợp với đường kính của nòng pháo mới có thể kéo giãn độ dài của nòng pháo tạo ra hỏa pháo thực sự bắn được xa vâng cành đại nhân hoàng cung thành thiên khải khi một đống bản thảo thiết kế hỏa pháo mới được đưa tới trước mặt lãnh thiên minh lãnh thiên minh cũng không dám tiên vào mắt mình sức mạnh của loài người đúng là điên cuồng thật một khi mở cánh cửa của khoa học kỹ thuật ra thì không thể nào ngăn cản được bước chân họ tiến về phía trước nữa Lão Giáp, hỏa pháo kể lại như thế này, các người nghĩ ra thế nào vậy, có ổn không? Nói thật lòng, thần cũng không dám chắc, thế nên mới muốn để hoàng thượng đưa ý kiến. Đây là mẫu hỏa pháo mà chúng thần thiết kế ra dựa trên lý luận của cảnh nhị nghiêu. Nhưng sau cùng dùng phiên bản nào, thần cũng không dám mạo muội quyết định. Cảnh nhị nghiêu chính là tên gốc làm pháo mà lần trước người nhắc đến. Đúng, chính là hắn. Lãnh thề mình lặng lặng gật đầu Sau đó xem xét từng tờ giấy Tuy rằng hắn cũng không hiểu về hòa pháo Nhưng những thiết kế này Căn bản không hề tồn tại trong trí nhớ của hắn Điều này chứng minh Nó chắc chắn có vấn đề Đúng lúc này Ánh mắt của hắn dừng lại trên một trang giấy Rồi trở nên cực kỳ khiếp sợ Mẹ nó Đây không phải là pháo ý đại lợi Của Lý Vân Long trong TV sao Thứ này có thể tạo ra được không Thứ này do ai thiết kế? Giáp tử thất nhận lấy bản vẽ. Là do cảnh nhiệm Ngưu thiết kế nhưng chúng thần từng nghiên cứu và cảm thấy không hiện thực lắm thế nên chưa quyết định được. Cái này, thiết kế theo bề ngoài của cái này nhất định có thể thành công. Còn về việc thực hiện thế nào các người tự nghĩ cách giải quyết. Giáp tử thất chấn động nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu vì hắn ta tin tưởng Hoàng thượng. Trước giờ tất cả phát mình chỉ cần do Hoàng thượng cho phép Thì nhất định có thể thành công Thế nên hắn ta mới tới xin chỉ thị của Hoàng thượng Tốt Vậy Hoàng thượng Hòa pháo kiểu mới này Người cảm thấy nên đặt tên là gì? Tên Pháo ý đại lợi được không? Hả? Pháo ý đại lợi Giáp tử thất nhìn lãnh thiên minh với vẻ mờ mịt Đánh chết hắn ta cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ nói Pháo ý đại lợi Hoàng thượng Tại sao phải gọi là pháo ý đại lợi Thứ này có ý nghĩa gì Lãnh thiên mình sững người Ở thế giới này hình như không có Quốc gia ý đại lợi Cái tên này quả thực có chút đường đột Thế nên hắn đành cười Chậm chỉ buột miệng nói vậy thôi Thực ra chậm đã nghĩ xong rồi Cứ gọi là Pháo thiên hỏa lưu tinh Ý nghĩa là khí thế như lửa trời Như sao băng, bình định thiên hạ Cái tên này hay Vậy thì cứ gọi là thiên hỏa lưu tinh đi thần cũng sẽ giúp lòng giúp sức sớm ngày giúp hoàng thượng chế tạo ra pháo thiên hỏa lưu tình mở mang bờ cõi hoa hạ ta. ừm đường sắt xây dựng thế nào rồi? nhờ hồng phúc của hoàng thượng tất cả tiến triển thuận lợi sáng nay đường sắt tuyến đông khởi công sớm nhất đã sắp hoàn tất các tuyến đường khác cũng đang gấp rút hoàn thành. tốt lắm quy hoạch tuyến đường tiến tới tây âu viện khoa học của các người cũng phải mau chóng hoàn thành bản vẽ đi. Bây giờ chúng ta đã đánh tới trước cửa nhà của người Tây Dương rồi. Họ nhất định sẽ không trơ mắt nhìn rồi mặc kệ đâu. Nếu không có đường sắt, tương lai của Hoa Hạ nhất định sẽ rơi vào thế cục lung túng, khó vẹn toàn cả đầu lẫn đuôi. Thế nên bất kể phải bỏ ra cái giá lớn tới mức nào, công cuộc xây dựng đường sắt phải theo kịp. Dân phu không đủ thì tiếp tục tập trung từ biên giới phía Bắc, cho dù thủ đoạn ta nhẫn hơn nữa. Người hiểu ý ta không? Thần hiểu, Đấu thầu đường sát Tây Âu đã bắt đầu rồi Chúng thần đã quy hoạch ra tuyến chính đầu tiên Tới thẳng ba cách đạt Nhưng dù sao thì đường sát xa xôi E rằng chỉ ít Cũng phải vài năm mới hoàn tất được Lãnh thề mình lặng lẽ gật đầu Chỉ cần cố gắng hết sức Thì nhất định sẽ có hy vọng Bản vẽ hỏa pháo được quyết định sau cùng Được phóng to và treo trên bức tường Của viện khoa học Tất cả mọi người bất giác vây quanh nó Pháo thiên hỏa lưu tinh Ôi chào, cái tên này nghe khí phách quá Không hổ là tên do hoàng thượng đặt Hỏa pháo này Là do cảnh nhị nghiếu thiết kế nhỉ Thật không ngờ Một người làm pháo Lại có thể thiết kế ra hỏa pháo Tiếc rằng đây mới chỉ là phác thảo Có làm ra được hay không còn chưa biết Giáp từ thất bước tới Chưa vị Pháo thiên hỏa lưu tình này Là tên do hoàng thượng ban cho loại hỏa pháo kiểu mới có thể thấy được mức độ coi trọng dành cho nó hy vọng tất cả đồng môn tham gia nghiên cứu hòa pháo kiểu mới có thể dốc lòng dốc sức nhất định không được phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng bây giờ việc nghiên cứu chiến hạm mới của hoa hạ ta đang gặp trở ngại tất cả hy vọng ký thác vào hòa pháo này chỉ khi nào pháo thiên hỏa liều tình được chế tạo ra hải quân của hoa hạ ta mới có thể sở hữu khả năng đối đầu cùng hạm đội vô địch kia Điều này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của hoa hại trong tương lai cũng liên quan tới hạnh phúc của vô số đời con cháu chúng ta sau này mọi người có hiểu không? Tất cả mọi người nhìn giáp tử thất nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng hô lên Đã rõ Giáp tử thất gật gật đầu sau đó nhìn về phía cảnh nhện nghiêu ở trong góc Cảnh nhện nghiêu Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người phụ trách chế tạo pháo thiên hỏa lưu tinh này Bất kể ngươi có khó khăn hay yêu cầu gì Viện khoa học cũng nhất định sẽ Dốc hết toàn lực Hy vọng ngươi đừng suy xét quá nhiều Cứ thoải mái mà làm Can đảm tiến hành Nhất định có thể tạo ra loại pháo lớn cho hoa hạ ta Vâng, giáp đại nhân Nhị nghiêu nhất định sẽ không để ngài thất vọng Từ một tên tiểu tường ngốc Không ai hỏi han Chỉ trong thoáng chốc Đã trở thành người phụ trách thiết kế hỏa pháo kiểu mới cho hoa hạ Cảnh nhị nghiêu thấy Áp lực đè nặng trong lòng nhưng đồng thời cũng tràn đầy động lực bởi vì mỗi khi nhìn đống sắt thép lạnh lẽo cùng cả đống thuốc nổ đó hắn như nhìn thấy người bạn thân thiết của mình cảnh nhẹ nghiu thầm nói với bản thân cảnh nhẹ nghiu ta nhất định phải trở nên xuất chúng bên ngoài thành thiên khải khoa hạ mấy ngày này cha mẹ của cảnh nhẹ nghiu không lúc nào là không nơm nớp lo sợ con trai mình đi làm lính thế rồi suốt nữa bị người ta bắt đi vì tưởng là gian tế Tuy là bây giờ không sao rồi, nhưng mình vẫn không khỏi sợ hãi, con trai mình đúng là hơi ngốc, mẹ đẩy nó ra ngoài, liệu có phải là hại nó không? Cha Nhị Ngưu, có nhà không? Một người phụ nữ tiến vào nhà cảnh Nhị Ngưu. Lý Thẩm, sao thím lại đến đây? Có chuyện gì sao? Ôi chào, coi chừng nhớ của ông kìa, không phải ông nhờ tôi tìm một mối hôn nhân nào đó cho Nhị Ngưu nhà ông sao? Tôi đến vì chuyện này đấy. Cha nhị nghiêu trợn tròn hai mắt Nghi hoặc hỏi Lý thầm, chẳng lẽ đã có cô nương nào Phù hợp rồi chăng Phải, tìm được rồi Con gái của mã gia ở thôn trước Mã Hương Hương Cũng tầm tuổi cảnh nhị nghiêu nhà ông Người ta bảo bằng lòng gà con cho nhị nghiêu Thật à Cha nhị nghiêu nhìn lý thầm với vẻ khó tin Chuyện nhờ bà ta tìm hôn sự Đã qua lâu như thế rồi Bản thân cũng không còn hy vọng gì Nhà ông ta nghèo con trai còn hơi ngây ngô các thôn trang xung quanh chẳng ai bằng lòng gả cho con trai mình thế nên mình mới luôn nghĩ hay là tới biên giới phía bắc mua một cô gái ngoại tộc cho con trai thế lý thẩm bao giờ chúng tôi phải đi cầu thân nhà gái có yêu cầu gì không hahaha <cười> lý thẩm bật cười không cần cầu thân tôi đến là để xác định chuyện hôn sự này người ta đã đồng ý rồi tôi thay mặt nhà gái tới cầu thân Người ta bảo chẳng cần gì cả, chỉ xem thái độ của nhị nghiêu thôi. Hôm nay chỉ cần ông đồng ý, chuyện này cứ thế mà định. Cha nhị nghiêu càng không dám tin, cứ đứng đầu ra ở đó. Chuyện này có khả năng không? Nghe nói có cô nương bằng lòng với hôn sự này, còn ôm chút hy vọng. Nhưng cô nương nhà người ta lại chủ động cầu thân, chẳng đòi yêu cầu gì, căn bản không thể nào. Con trai ông ta ra sao, ông ta còn không biết ư? Lý thẩm bà bà không nhầm đấy chứ sao có thể nhầm được người ta điểm mặt gọi tên chính là muốn gả cho cảnh nhị nghiêu nhà ông lý thẩm có phải cô nương cô nương này có vấn đề gì hay không ôi chao cha nhị nghiêu à ông cứ yên tâm đi con gái người ta không có vấn đề gì tuyệt đối là hoàng hoa khuê nữ khỏe mạnh vẹn toàn dáng vẻ cũng cực kỳ xinh đẹp cha nhị nghiêu nuốt một ngụm nước miếng vậy thì càng không thể nào Tuyệt đối có vấn đề Cho dù mặt trời mọc ở đằng Tây Cũng không thể nào có chuyện tôi nhiều vậy được Lý thầm Sao Sao ta cảm thấy Không đợi ông ta nói xong Lý thầm đã lấy một tờ giấy đỏ ra Cha nhị nghiêu Ông nhìn xem đây là cái gì Hôn ước Không sai Ngay cả ngày sinh tháng đẻ của hai đứa trẻ Người ta cũng xem rồi Tuyệt đối là trời sinh một cặp ta mang cả hồn ước này đến cho ông rồi bây giờ chỉ cần ông ký tên là hôn sự này định chắc rồi cha nhịn ngưu đột nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười đây là lần đầu tiên nghe nói cầu hồn còn mang luôn cả hồn thư đính ước đến đây quả thật là phục vụ tận tình đến nơi đến chốn. cha nhịn ngưu sao ông vẫn ngập ngừng lưỡng lự chứ con gái người ta còn không sợ ông sợ cái gì bên cạnh đó ông cũng có thể gặp cô nương kia Nếu như ta lừa ông Dù các người hủy bỏ hôn ước Cũng không tổn thất gì Người ta cũng không cần một số tiền lễ hỏi nào Ông còn lo lắng cái gì Cha nhị nghiêu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng Được Vậy thì cảm ơn lý thẩm Giờ chúng ta đồng ý xuống hôn sự này Xin hỏi Đây là nhà của cảnh nhị nghiêu sao Nhưng đúng lúc này Một người ăn mặc lộng lẫy Tôi cười đi đến Đúng, đúng vậy Đây là nhà của cảnh nhị nghiêu Ta là cha hắn, xin hỏi bà là... Ôi chào, ông chính là cha của cảnh nhị nghiêu à? Ta nhận ủy thác của ông chủ thích của phường vải thích gia Thành Thiên Khải đến đề nghị kết thông gia với ông, gả cho nhị nghiêu nhà các người. Hả? Cha nhị nghiêu ngây ngẩn cả người. Ông chủ của phường vải Thành Thiên Khải lại đến nhà mình cầu hôn. Chẳng lẽ mặt trời thật sự mọc từ đằng Tây? Thích gia này, ngày xưa chúng ta chưa từng qua lại. Sao ông chủ thích lại đến nhà ta cầu hôn Người phụ nữ kia cười nói Chuyện này còn cần phải nói sao Bây giờ nhị nghiêu nhà ông Là người được tin dùng trong viện khoa học Chắc chắn tương lai sau này sán lạn rực rỡ Trong nhà ông chủ thích Không chỉ có tiền Mà còn quen biết không ít người trong triều đình Nếu như nhị nghiêu nhà ông cưới tiểu thư thích ra Vậy chẳng phải tiền đồ càng rộng mở hơn sao Sao mặt lý thầm ở bên cạnh Lập tức thay đổi "Ơ kìa Xem ra bà không biết Nhị Nghiêu đã định thân với cháu gái nhà ta rồi Đính hôn rồi Hôm qua chúng ta vừa mới hỏi thăm Cảnh Nhị Nghiêu này Căn bản chưa định hôn sự Định thân khi nào Ngay vừa rồi Ông xem ta mang cả hôn ước đến rồi Ha ha ha Không phải vẫn chưa ký tên sao Con gái nhà ai mà nóng lòng như vậy Cha Nhị Nghiêu cũng tỏ vẻ khó hiểu Nhìn về phía Lý Thẩm Lý Thẩm mã gia này là thân thích của bà lý thẩm lúng túng mỉm cười đúng mã hương hương này là cháu gái ta ông yên tâm đứa nhỏ hương hương này vừa xinh đẹp vừa giỏi giang hồi nữa còn vô cùng hiểu chuyện cũng không ít nhà giàu mời dặm quanh đây muốn cưới hương hương nhà ta đâu người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy cười nói cha nhẹ nhưu cô nương thích gia này mới thật sự là tiểu thư nhà giàu tinh thông cầm kỳ thơ họa có trí thức hiểu lễ nghĩa hiếu kính phụ mẫu, hơn nữa, thích lão gia người ta cũng đã nói, chỉ cần hôn sự thành, cả nhà các ông có thể thành thiên khải ở, nhà cũng đã chuẩn bị sẵn cho các ông rồi. Lý Thẩm lập tức lên. Người phụ nữ này có biết xấu hổ hay không, không phải ta vừa nói rồi sao, đã có hồn ước, sao bà còn ăn vạ ở đây không đi? Ôi, cái này mà bà gọi là có hồn ước, không phải khiến người ta chê cười sao? Nếu có đạo lý, định thần mà trường bối hai nhà không gặp mặt chẳng lẽ cháu gái bà không gả ra được Hợp bà bà nói sẵn nói bậy cha nhị nghiêu vừa rồi ông đã đồng ý hôn sự này rồi cũng không thể đổi ý được Che mặt cha nhị nghiêu lộ vẻ lúng túng và không hiểu Nhị nghiêu thật sự có tiền đồ rồi sao Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nói Đúng, bây giờ nhị nghiêu nhà ông chính là viện sĩ của viện khoa học Tiền đồ không thể đo lường, sao có thể tìm một nha đầu quê mùa làm vợ?" Ta nhổ vào, Lý Thẩm Tức giận nói, "Cô nương nhà bà mới là nha đầu nhà quê, Hương Hương nhà ta là một cô nương tốt, thứ đồ cướp đàn ông không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Bà mới không biết xấu hổ." Cha Nhiễu Ngưu căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một người phụ nữ đi đến. "Xin hỏi, đây là nhà của cảnh nhị nghiêu phải không hả bà lại là ai <cười> ta đến là để cầu hôn nhị nghiêu nhà ông cam đại nhân tuần sứ thành thiên khải nhìn chúng nhị nghiêu nhà ông muốn định ra cửa hôn sự này với ông hả cha nhị nghiêu hoàn toàn choáng váng đào tích lan ấn độ cổ đại chưa đến nửa tháng năm mươi vạn đại quân của phù tàng đã chiếm giữ toàn bộ đào tích lan khắp nơi đều giống như địa ngục trần gian, vô số dân chúng của đảo bị ép phải trốn đi, nhưng chờ đợi bọn họ lại làm mình mông mệt mồ. Tướng quân, bây giờ toàn bộ đảo đã bị quân ta chiếm giữ, các binh sĩ đang vơ vét khắp nơi, tiên chắc rằng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ừ, rất tốt. Những dân tộc yếu ớt này vốn nên bị đào thải, bây giờ có thể trở thành nô lệ của phổ tàng, đó là vinh hạnh của bọn chúng. Mấy ngày này, cho đại quân mặc sức thả lỏng, nói cho bọn họ biết, chỉ cần chấm lĩnh toàn bộ Ấn Độ cổ, vậy sẽ được hưởng của cải và mỹ nữ dùng mãi không hết. Vâng, tương quân. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Hoàng tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.